các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net không hiểu sao cô lại để cho bệnh nhân điều khiển thế này mau đi về đi cô y tá đi kèm hình cũng biết là đ u ố i lý bèn kéo tay hình nơi này đang rất yên ổn tất cả đều bình thường ta đi thôi hình bồn g v à n g thoát khỏi tay cô y tá chạy bộ vào gian trong nhưng hình ra sức đập cửa h a y xoay tay nắm cửa thật mạnh cửa vẫn đóng rất chặt hai cô y tá xuống và o lôi hình ra cô y tá ở đây gọi với v à bên trong xin lỗi bác sĩ tuấn có một bệnh nhân bị lên cơn chúng tôi đã không chế được rồi anh cứ tiếp tục điều trị đi nói xong cô â m tay vào cửa nghe ngóng mặt bỗng biết sắc cô lẩm bẩm chuyện gì thế nhỉ sao bên trong lại có một giọng đàn ông khác cô nghĩ ngay rằng sự việc đã trở nên nghiêm trọng bèn lấy chìa khóa mở cửa cửa ngăn cách nhưng hình như cửa lại bị khóa trái không sao mở ra được hình gọi luôn khỏi cần chờ nữa ba chúng ta xô cửa vậy hai cô y tá nhìn nhau cảm thấy có lẽ không còn cách nào khác tốt hơn cả ba cùng hợp sức xô cánh cửa ấy cửa bật tung cả ba cùng n g â y người trước cảnh tượng trước mắt chỉ thấy cửa sổ lắp kính đã mở toang một người đang đứng ở gờ ngoài mép cửa chính là bác sĩ đặng lương tuấn còn bà uông lan san thì đang ung dung ngồi trên ghế sofa của bác sĩ điều trị phân tích thần kinh trần gạch lên t ù m t ì m cười ông tuấn đang đứng trên mé p cửa bác sĩ tuấn ông tuấn dường như bừng tỉnh lại sau khi nghe thấy tiếng gọi và tiếng xô cửa vừa rồi ông quay người lại lưng hướng ra ngoài nghi hoặc nhìn ba người vừa xông vào bà s a n bốc cất tiếng nhưng lại là giọng của đàn ông có phải ông lại không nỡ rũ bỏ danh lợi phủ v i ế m tầm thường không ông cho rằng đến bao giờ mới có thể dừng lại dù có làm chủ nhiệm khoa hay bác sĩ tránh chủ nhiệm, sau đó là giám đốc bệnh viện rồi sao nữa trên chặng đường đã đi qua ông đã làm biết bao nhiêu chuyện trái với lương tâm nào là chữa bệnh án nhận phong bì sao chép luận văn n à y lại vẫn muốn tiếp tục đi nữa điều đó sẽ rất đáng buồn bầu không khí ở thành phố này rất bẩn nhưng vẫn còn sạch hơn tâm hồn của con người tôi nên h ỏ a tan và trong khí ở đây ít ra cũng có tác dụng góp một phần nguyên liệu cho mọi người hít thở ba người phụ nữ đều nhận ra tình thế đầy nguy hiểm h ì n h và cô y tá đi kèm mình cùng bước đến g h i chặt bà san h ì n h còn bịt miệng bà ta nữa cô y tá c ủ a phòng điều trị này từ từ bước đến bên cửa sổ kẽ gọn bác sĩ tuấn bị lừa b ị p đó thôi anh là một thầy thuốc chân chính anh còn tương lai rộng mở anh hãy xuống đi được tôi sẽ xuống. Cô y tá rú lên một tiếng tinh hoàng, hình ngẩng đầu nhìn trên bậu cửa không thấy bóng bác sĩ Tuấn đâu nữa. Ngày 6 tháng 2 bà dùng nhân cách của ai khi nói chuyện với bác sĩ Tuấn? Cảnh tượng bác sĩ Tuấn nhảy lầu đã làm đậm thêm bức màn đen ám ảnh diệp hình, sự đe dọa của cái chết ngày càng mạnh thêm. Hình bắt đầu ngủ mê thấy hình ảnh thầm vệ t h a h nhảy lầu. cô hiểu rằng cô đã tin theo tín ngưỡng nào thì vẫn có một số sự việc dường như không thể tránh khỏi tâm trạng hình bắt đầu xuống dốc hàng ngày chỉ những lúc gặp gỡ tạ tốn hoặc mẹ hình mới cảm thấy cuộc sống còn có hương vị ngọt ngào nhưng bây giờ mẹ hình đã kết thúc đợt nghỉ một tuần lễ sắp phải lên đường bà san sẽ bị đưa sang buồng bệnh nhân nặng hình muốn tận dụng những cơ hội cuối cùng này đ ể hóa g i ả i bầu không khí thần bí vây quanh bà giải nếu tôi còn nhớ được thì tôi đã không bị coi là mắc bệnh tâm thần đa nhân cách cô nên biết rằng bệnh nhân đa nhân cách ngoài bản thân ra thì không thể ghi nhớ về các biểu hiện nhân cách khác nếu không thì chỉ là diễn kịch mà thôi bên công an cũng đã hỏi tôi nhưng tôi trả lời gì được chắc chắn họ cũng sẽ hỏi cô tại sao cô lại tìm đến hiện trường. bà san nằm trên giường, đôi mắt nhìn thẳng lên trần nhà hỏi bạn lại hình. lúc đó cháu thấy nhức đầu có cảm giác như bị một sức mạnh từ bên ngoài dắt mình đi, thế là cháu đi tìm cho đến khi tìm thấy phòng điều trị mà bà đang có mặt. khi bước vào gian trong thì lại không thấy nhức đầu nữa. hình trả lời bà san có sao nói vậy giờ đây hình. hầu như có thể khẳng định bà San là nhân vật then chốt của hàng chuỗi sự kiện ly kỳ theo tôi sau khi bác sĩ Tuấn nhảy lầu thì cô đã hết nhức đầu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net